Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh em MC Tiểu Nguyên Ở trong video này Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 46 của câu chuyện Chiến nông vô song Qua sự diễn đọc của Thu Niu Quý vị hãy giúp Thu Niu Và ủng hộ Thu Niu bằng cách Like share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Hãy đăng ký kênh Đồng thời cũng như là chia sẻ cùng bạn bè Để được cập nhật Chuyện một cách nhanh nhất và sớm nhất nhé Xin cảm ơn Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Đường Hải Tâm và đám người của Vương Mẫn chặn nối ra đi của gia đình Trần Ninh Một mặt chính là muốn cởi nhạo anh Còn một mặt là chuẩn bị gọi người tới Để dạy bảo anh Bỗng nhiên Ở ngoài cửa có một đoàn xe cảnh sát tới Cả xe công vụ của Cục Thuế vụ Cục Điện Lực Từng nhóm cảnh sát hình sự xuống xe Còn có cả nhân viên Thuế vụ Và cả nhân viên Cục của Điện Lực nữa Người dẫn đầu hóa ra lại chính là Hoàng Vĩnh Thuận, Cục Trưởng Hoàng lãnh đạo cảnh sát thành phố đồng Giang hoàng vĩnh thuận dẫn một nhóm cảnh sát hình sự nhân viên thuế vụ nhân viên điện lực khí thế hùn hổ bước vào trong nhà hàng trong ánh mắt khiếp sợ của đám người đường hải tâm và cả vương Mẫn hoàng vĩnh thuận lớn tiếng điện tuyên bố chúng tôi là đội ngũ liên hiệp chấp pháp thực vụ của giang nam các vị có mối nguy lớn về an toàn cháy nổ và đồng thời nghi ngờ có liên quan đến hành vi trốn thuế và ăn cắp điện bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và niêm phong nhà hàng theo luật Tất cả mọi người lập tức rời đi Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường Lập tức trở lên xôn xao Mặt của đường hải tâm không dám tin Sao lại có thể như vậy Ông chủ của nhà hàng này Chính là cháu trai của lưu tướng quân đó Sắp mặt của Vương Mẫn thì tái mét Quỳ rộp xuống tuyệt vọng khóc lóc. Xong đời rồi Nhà hàng của ông chủ lại bị tôi làm cho Bị kiểm tra niêm phòng Chắc chắn ông chủ sẽ tự tay Sẽ sắc tôi Cả Tống Sinh Đình và cả nhân viên phục vụ bảo vệ ở xung quanh đều chấn động nhìn thấy Trần Ninh Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Tại sao một cuộc điện thoại chỉ vài phút ngắn ngủi lại khiến cho thực vụ Giang Nam có thế lực hùng mạnh đã trực tiếp bị đóng cửa? Quá kinh khủng! Thực vụ Giang Nam bị điềm phong Cả nhà của Trần Ninh cùng với cả những vị khách khác ra ngoài Trần Ninh khẽ cười niềm nói Giờ thì chúng ta thật sự phải đối chỗ ăn cơm rồi Nói xong, bọn họ liền lái xe rời đi đến chỗ khác ăn cơm. Dương Hải Tâm thấy cả nhà của Trần Ninh đi, tức giận muốn đuổi theo. Khốn kiếp, các người đừng hỏng đi. Nhưng mà lúc này, một người đàn ông trung niên lại dẫn mấy tên thổ khạ xuất hiện ngăn cản cô ta lại. Dương Hải Tâm phẫn nộ liền nói: "Anh Hải, tại sao các anh lại cản tôi? Tại sao các anh không đuổi theo tên đó? Anh ta đánh tôi, tôi muốn các anh giết anh ta." Người trung niên tên A Hải này cung kính liền nói: đại tiểu thư đừng có để theo đoán tà nữa tên đó chính là Trần Ninh đó Trần Ninh ở trong chớp mắt Đường Hải Tâm trợn tròn mắt kinh ngạc và nghi ngờ anh ta chính là Trần Ninh cái tên ác ôn đã giết anh hai tôi anh Hải gật đầu liền nói đúng vậy chính là anh ta Đường Hải Tâm tức giận liền nói vậy tại sao các anh không ra tay báo thù cho anh hai của tôi A Hải cười khổ liền nói Trần Ninh này thân thủ rất đại hại Vô Sĩ, Đồ Phu Cùng với cả Nhị Thiếu Và cả Tứ Đại Thiên vương Đều chết dưới tay hắn ta Thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn đâu Đường Hải Tâm liền bắn Đồ Vô Dụng A Hải cúi đầu liền nói Đại Tiểu Thư đừng có tức giận Bởi vì lão gia đã mời Thiên Tàn sất núi rồi Theo tôi được biết Thiên Tàn đã đến thành phố Đông Sang Trần Ninh sẽ không sống nổi qua đêm này đâu Đường Tâm nghe nói rằng Thiên Tàn đã tới Hơn nữa chính là đến để giết Trần Ninh Cô ta lộ ra một biểu cảm hạ giận, cười lạnh nồng niên nói. Rất tốt, thế đàn là đệ nhất sát thần ở dưới chướng của bố tôi năm đó. Từng lấy một chấp nghìn, giết kẻ địch, hồn bay phách nạc. Có ông ta đích thân ra tay, Trần Ninh chết chắc rồi. Cả nhà Trần Ninh đổi chỗ khác ăn cơm, tới một nhà hàng nổi tiếng khác ở thành phố Đông Giang, yêu Nguyệt đầu. Lại một lần nữa, khỏi đồ ăn nên, cả nhà ngồi xuống ăn cơm. Nhưng mà Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, Má Hiểu Nệ và Đồng Kha, Đều không ngừng nén nhìn tới Trần Ninh Trong mắt của Đồng Kha Tất cả đều chính là sự sùng bái Ngoài trong mắt mấy người của Tống Sinh Đình Và cả Trọng Bân cùng với Mã hiểu nệ Lại là tràn đầy sự hoài nghi Chỉ một cuộc điện thoại của Trần Ninh Chỉ trong mấy phút Lại khiến cho thực vụ Giang Nam Với cả bệ đỡ không nhỏ đã bị đóng cửa Điều này tuyệt đối không thể bình thường được Tống Sinh Đình và cả bố mẹ cô Đã hoài nghi Trần Ninh rồi Trần Ninh thì thoáng thốt nhìn tới mọi người Rồi nói Mọi người không ăn cơm đi, nhìn con làm gì. Tống xinh đình quay khuôn mặt xinh đẹp lại, thẩm vấn điện nói. Trần Ninh à, thành thật khai báo đi, có phải anh giấu giếm bọn em điều gì không? Đồng Kha cũng cố ý kêu na. Đúng vậy, đúng vậy. Một cuộc điện thoại, mấy phút ngắn ngủi, đã khiến cho thực vụ trang năng tiến tâm đứng đấy bị đóng cửa. Anh trẻ à, anh rời quá đi, có phải bí mật gì giấu bọn em không? Tống Trọng Bân mã hiểu nệ, tuy rằng không nói gì, nhưng mà ánh mắt hoài nghi đó của bọn họ, Rõ ràng thì cũng đồng ý đang hoài nghi nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh chừng mắt với cả đồng kha Kẻ chỉ sợ điên hạ không hỗn loạn Mà sau đó lại mỉm cười giải thích với cả nhà của Tống Sinh Đình Vợ à, bố mẹ, con thật sự không giống mọi người chuyện gì cả Tống Sinh Đình liền nói vậy anh giải thích một chút đi, vừa rồi là chuyện như thế nào Trần Ninh thì lại cười nhìn nói Anh chỉ là cố tạo ra vẻ gọi điện thoại cho bạn anh thôi Vốn định hù dọa đám người của nhà hàng một chút Không ngờ rằng nhà hàng bọn họ thật sự có vấn đề. Coi như là bọn họ đen đuổi đi. Tống Sinh Đình thì căn bản không tin lời này của Trần Ninh. Cô hử nảy nhìn nói. Đưa điện thoại của anh đây. Làm gì? Trần Ninh đưa điện thoại cho cô. Tống Sinh Đình gọi vào số điện thoại. Trần Ninh gọi cuối cùng. Rất nhanh cuộc điện thoại được điện trưởng nghe máy. Tống Sinh Đình lịch sự điện thoại. Chào anh, tôi là Tống Sinh Đình, vợ của Trần Ninh. Tôi muốn hỏi anh. Vừa rồi anh ấy dặn dò anh trong vòng 10 phút. Khiến cho thực vụ Giang Nam bị đóng cửa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Điện trừ thì sốt ruột một chút. Lựa chọn cười nên nói. Cô Tống à? Có hiểu làm rồi. Thật ra, tất cả chuyện này đều là trùng hợp mà thôi. Anh Trần gọi điện cho tôi vốn định là hồ dọa thực vụ Giang Nam một chút thôi. Không ngờ bọn họ lại bị niêm phong. Thật là trùng hợp nha. Tống xinh đình nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Điện trừ cười lại nên nói đúng vậy vừa rồi tôi nhận được tin thực phụ Giang Nam thật sự bị niêm phong cũng đang chặn mắt sao đó này vừa rồi tôi còn tự mình gọi điện thoại cho cục chính trị thành phố Đông Giang nữa câu trả lời của bọn họ đưa ra cho tôi là cấp trên đã sớm phát hiện ra thực phụ Giang Nam tồn tại rất nhiều vấn đề sớm đã tổ chức có đội ngũ liên hiệp chấp pháp tiến hành kiểm tra niêm phong nhà hàng này rồi cô tổng à, nếu cô không tin cô có thể gọi điện cho cục chính trị thành phố Đông Giang để hỏi đi điện thoại đường dây nóng là Tống Sinh Đình nói tiếng được cúp điện thoại. Cô cũng thật sự gọi điện thoại tới Cục Chính trị Thành phố Đông Giang để hỏi. Đáp án có được giống hoàn toàn với cả những lời giải thích của Trần Ninh và Điện Trữ. Cấp trên sớm đã phát hiện ra thực vụ Giang Nam có vấn đề. Đần này nên hiện chấp pháp sớm đã được sắp xếp xong xuôi rồi. Trần Ninh chẳng qua chỉ là mèo mù vớ được cá rán mà thôi. Chuyện nói khoác lại trùng hợp thành sự thật. Tống Sinh Đình và bố mẹ cô lúc này mới chịu tin. Chuyện thực vụ Giang Nam bị đóng cửa không có liên quan tới Trần Ninh Tống Trọng Mân cười niềm nói À tôi đã nói mà 10 phút khiến cho nhà hàng đóng cửa Sao có thể chứ Thời gian ngăn cản đội ngũ liên hiệp chấp pháp Cũng không đủ nữa nào mã hiểu nệ thì cũng cười niềm nói Ừ Lần này Trần Ninh lại khoác lại trung pháp rồi Cả nhà cười ha ha Duy chỉ có Trần Ninh nén đầu mồ hôi Đồng Kha thì lại nằm bầm Trên đời nấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy Kỳ thường chính là một câu của anh rẻ, khiến cho thực vụ Giang Nam bị đóng cửa mà thôi. Ăn cơm tối, cả nhà Tống chính Đình quay về khách sạn lúc trước nghỉ ngơi. Trần Ninh lấy cớ đi thăm một đồng đội cũ ở thành phố Đông Giang. Sau đó thì một mình ra khỏi khách sạn. Anh ta ra khỏi khách sạn với một chiếc taxi chặn nên nói. Số 9 năm, đường Linh Tịnh. Lái taxi trả lời, được. Chiếc xe không nhanh không chậm đi về phía đường Linh Tịnh. Trần Ninh nhìn vào gương chiếu hậu, ở bên đường phía sau xe taxi không xa, có một người ăn mặc mày tóc dài, quần áo thì rách sướt. Trần Ninh nhìn kẻ ăn mày rách sướt đó một chút, sau đó nhắm mắt lại. Chiếc taxi đi bùn vụt thoáng cái đã nửa giờ trôi qua. Khi taxi đi vào đường, linh tịnh. Trần Ninh đang nhắm mắt liền mở mắt ra. Anh nhìn vào gương chiếu hậu của xe, sau xe cách đó không xa, kẻ ăn mày tóc dài quần áo rách đó vẫn cứ đi theo ở phía sau. Chàng đường nửa tiếng đồng hồ, tên ăn mảy rách dưới này, lại có thể luôn theo sau ở phía xe taxi. Khói miệng của Trần Ninh khẽ nhắc lên. Tài xế cho xe dừng lại. Thưa anh, đã đến số 95 đường linh tịnh rồi. Trần Ninh trả tiền, sau đó xuống xe, nhìn đường linh tịnh xung quanh vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng thì bước về phía đại viện số 95 ở phía trước. Căn nhà mang màu sắc cổ kính, trang nhã, cánh cửa lớn màu đỏ thẫm hai bên cửa lớn còn có hai con sư tử đá vừa nhìn đã biết không phải là nhà của người bình thường rồi. Trần Ninh gõ cửa rất nhanh cửa lớn liền mở ra. mấy anh chàng mặc vest cung kính để nói anh Trần anh mau lên mau mời vào chủ nhân nhà tôi đã đợi anh lâu lắm rồi. Trần Ninh bước vào sân trong của biệt thự mang phong cách sang nam điển hình xuyên qua sân trước trồng hai hàng cây ngô đồng sau đó thì đi vào một ngôi biệt thự ở trong phòng khách bày một bàn rượu thịt ngon thịt chính là thịt bò chín mà rượu chính là rượu thượng hạng ở trong quân đội ngồi ở bên trên bàn chỉ có một người đàn ông hơn 50 tuổi tóc vàng sáng cao người đàn ông này hai bên tóc mài đều trắng nhưng mà ánh mắt thì lại vô cùng sắc bén toàn thân thoát ra một khí thế trầm ổn ông ta chính là tổng chỉ huy quân khu tỉnh Tràng Nam Lưu Chấn Bình Lưu Chấn Bình nhìn thấy Trần Ninh thì cười cởi mở liền nói a Trần huynh đệ cuối cùng cũng tới rồi Cậu còn không tới Bàn thịt dèo lời của tôi cũng sắp nguội hết rồi Trần Ninh cười ngồi xuống à, Tôi vẫn nhớ mãi Những đồ thượng hạng của vùng Giang Nam Chỗ nhiều não cả đó Mềm ngon miệng Sao lại không thể tới chứ Lưu Trấn Bình thì cười mắng để nói Mẹ nhà nói chứ Rõ ràng cậu nói rượu thượng hạng bắc cành Chỗ của cậu mạnh Dèo Giang Nam chúng tôi chẳng có ra gì đâu Chen Ninh cười nhẽn nói: Này này, là đạo ca nói không đúng rồi, tôi không có nói đâu. Lưu Chấn Bình thì phải tay, thôi bớt đi. Nên trước uống rượu thượng hạng Bắc Cành với cậu, tôi không phải là đối thủ của cậu, bị cậu chốt cho say. Hôm nay chúng ta đổi thành rượu thượng hạng của Giang Nam, tôi thế nào cũng phải chốt say cho cậu. Lưu Chấn Bình vừa dứt lời, thì bên ngoài liền truyền tới tiếng hỗn loạn. Hóa ra là kẻ ăn mày tóc dài, quần áo rách dưới đó khó cửa bị mấy vị sĩ đặc trùng ở cửa ngăn cản tên ăn mày tóc dài đã trực tiếp đánh bay toàn bộ mấy tên vệ sĩ đặc trùng đó, sau đó thì sẽ bước bước vào. Tên ăn mày tóc dài, quần áo rách rưới này không phải ai khác mà chính là Thiên Tàn, sát thần ai ai cũng khiếp sợ của tình trang năm năm đó. Thiên Tàn theo gót đuổi giết Trần Ninh mà tới. Ông ta vừa bước tới sân trước, liền phát hiện có gì không đúng. Ở xung quanh vang lên những tiếng bước chân, bóng người đung đưa. Còn truyền tới cả một loạt tiếng quát khẽ thúc giục Có người xông vào, mau mau. Ở trong vòng mấy nhịp thi thở thôi, đại điện vốn tỏ ra vô cùng yên tĩnh. Lại xuất hiện tới hơn 200 người. Hơn nữa, những người này đều mặc quân phục sàn di với những chiếc súng tiểu liên ở trên tay. Rất nhanh, hơn 200 chiến sĩ thân đội cảnh vệ của Lưu Trấn Bình liền ao ao vây quanh tới thiên tàn. 200 chiếc súng tiểu liên đồng loạt nhắm bắn về phía của thiên tàn. Lưu Phong, đội trưởng đội thân vệ của Lưu Chấn Bình nghiệt quát lớn. Anh là kẻ nào? Chỗ này là tư gia của Lưu Tướng Quân. Tôi ra lệnh cho anh lập tức giơ tay chịu chói. Nếu không sẽ chết, chết không loạn tội. Trong phòng khách, Trần Ninh và Lưu Chấn Bình cũng nhìn tới Thiên Tàn đang bị binh lính bao vây ở bên ngoài. Lưu Chấn Bình, nhằm vào cậu mà tới à? Trần Ninh khẽ cười nghiền nói. Chắc là vậy. Lưu Chấn Bình dặn dò nghiền nói. Sát thủ to gan, dám cả gan ám sát cậu Trần. Tội không thể tha, không cần phải xử xử, bắn chết tại chỗ Liêu Phong, đội trưởng đội cảnh vệ ở bên ngoài nghe vậy, lập tức hét lên nói "đáng quân có lệnh, bắn chết sát thủ." Chỉ trong nháy mắt, các binh lính ở hiện trường liền chuẩn bị nổ súng Nhưng mà Trần Ninh thì lại bình thản lên tiếng Đại đá, ông ta chính là một cao thủ hiếm thấy đó Cứ chết như vậy, có chút đáng tiếng Để ông ta vào uống một ly đi Liêu Phong và cả đám người đội cảnh vệ nghe vậy đều kinh ngạc vội vàng liền nói Không được, người này vô cùng khác thường, chắc chắn chính là sát thủ vô cùng đáng sợ. Lưu Trấn Bình trầm giọng cũng điền nói: "Các người không nghe thấy lời của Trần Ninh huynh đệ hay sao chứ, để ông ta vào." Đám cảnh vệ của Lưu Phong không sốt nuôi chỉ có thể cực kỳ là phòng bị thả thiên tàn vào. Thiên tàn bình thản bước vào, khoảng cách mỗi bước đi của ông ta đều như đà như nhau hết, còn chuẩn giác hơn cả dùng thước để đo. Ông ta bước tới phòng khách, đến ở bên bàn, ngồi xuống một chiếc ghế, đồng thời đặt một thanh kiếm gãy đã dị xét lên bàn. Trần Ninh khẽ mỉm cười, giơ tay cầm bình bình dẹo lên, rót cho thiên tàn một ly đồng thời đi nói. Người mạnh như ông rất là hiếm thấy, giết một người, bớt đi một người. Nếu ông chịu nói rằng là ai phái ông tới giết tôi, tôi có thể tha mạng cho ông. Thiên tàn không có trả lời Trần Ninh, chỉ cầm ly dẹo lên vénh mớ tóc dài rối bời ra, ngẩng đầu uống cạn một hơi, sau đó đặt ly rượu lên bàn. Cuối cùng thì ông ta cũng mở miệng khàn khàn nhẹ nói: "Cảm ơn rượu của cậu. Tôi nhận sự ủy thác của người đến để giết cậu. Hôm nay không phải là cậu chết, thì sẽ là tôi chết." Nhưng thừa khang không thể nói. Tranh ninh thì gật gật đầu. Câu hỏi cuối cùng, ông vẫn luôn bám theo tôi từ ở Trung Hải. Tại sao cứ mãi không ra tay mà lại chọn ra tay vào chính lúc này? Thiên Tàn lại khẳng khẳng giọng lên nói Bởi về con của cậu ở đó Tôi không muốn giết cậu trước mặt con của cậu Trần Ninh nhìn tới Thiên Tàn một chút Chỉ giờ vào điểm này của ông Đã đáng để tôi uống với ông thêm ly nữa Trần Ninh vừa rất nợi Lưu trấn bình liền cầm lấy bình rượu Lần lượt đặt ba bình rượu Ở trước mặt của ông ta và Trần Ninh Thiên Tàn lớn tiếng được nói Uống bằng nì Thì chẳng có gì thú vị cả Mỗi người một bình Uống rượu xong Còn lên đường thì nên. Ông ta nói xong thì dẫn đầu cầm một bình rượu lên. Trần Ninh cũng cầm một bình rượu ở trước mặt nên. Thiên Tàn thì như sư tử sĩ ở thời thượng cổ. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Lần này ông ta đến giết Trần Ninh. Chỉ đơn thuần là vì giết Trần Ninh. Còn về Trần Ninh là ai? Trần Ninh có nội hại hay không? Trần Ninh có bao nhiêu người bảo vệ? Những thứ này ông ta đều không hề quan tâm. Ông ta cầm bình rượu lên. Cùng cùng bình với cả Trần Ninh. Lưu Chấn Bình. Sau đó thì ba người liền gõ đầu uống ẩn ẩn. Ba người thì đều uống rất là vội vàng, giống như là phân cao thấp vậy. Trần Ninh và Thiên Tàn uống nhanh nhất. Lúc mà trong bình rượu của Lưu Chấn Bình còn tới gần nữa Trần Ninh và cả Thiên Tàn đã uống xong rồi. Trần Ninh và Thiên Tàn đặt bình rượu lên trên bàn cùng một nống. Trong giây phút, Thiên Tài đặt bình rượu xuống. Ông ta đã giơ tay cầm lấy chuôi kiếm gáy ở bên bàn, xoát một tiếng, ánh sáng lẹn né lên nhanh như chớp, một kiếm đâm về phía cổ của Trần Ninh. Có lúc Trần Ninh đặt bình rượu xuống, thì lại đưa tay nhặt một đôi đũa ở trên bàn lên, giơ tay dùng đũa kẹp vào kiếm của thiên tàn đâm tới. Phặc, đôi đũa làm bằng gỗ cánh gà thông thường lại cứng chắc kẹp được thanh kiếm sắc mà thiên tàn đâm tới. Mắt của thiên tàn đột nhiên mở to, lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc. Ông ta từng lấy một mình chấp ngàn, cả đời chẳng giết vô số kẻ mạnh chưa từng ai có thể chặn được ba chiêu của ông ta cả, nhưng mà hôm nay Trần Ninh lại dùng một đôi đũa kẹp chặt được thanh kiếm của ông ta. Ngay vào chính lúc Thiên Tản cảm thấy vô cùng là chấn động vì sức mạnh của Trần Ninh, thì ở phía sau của ông ta vang lên tiếng súng. Hóa ra là Lưu Phong, đội trưởng đội cảnh vệ đã lộ súng. Lưu Phong thấy Thiên Tản liều lĩnh rút kiếm về phía của Trần Ninh, trong lúc cơn tức giận kinh sợ, không quan tâm gì cả, liền đã lộ súng. Nếu như thế giới Bắc Cảnh có bất cứ sơ sót gì không ai gánh nổi trách nhiệm này. Đang đang đang đang. Niu Phong nổ ba phát súng liên tiếp, tất cả đều bắn vào sau lưng của Thiên Tàn. Lưu Trấn Bình tức giận liền nói: Ai cho cậu nổ súng? Niu Phong không dám lên tiếng, nhưng mà anh ta lại không hối hận. Anh ta thà bị trừng phạt cũng tuyệt đối sẽ không để cho hai vị thủ trưởng bị thương được. Quái miệng của Thiên Tàn trào ra máu tươi. Ông ta nhìn tới Trần Ninh, hàn giọng liền nói: Bị thương sau lưng mà chấn là dị nhục xin các hạ hãy tác thành Trần Ninh thở dài, đoạt lấy thanh kiếm tàn của đối phương, chở tay đâm một kiếm vào ngực của Thiên Tàn. Thân thể của Thiên Tàn cứng đờ, miệng không ngừng trào ra máu tươi. Nhìn Trần Ninh chật vật liền nói: "Cậu mạnh như vậy, chắc chắn không phải hạng người vô danh. Có thể nói cho tôi, giúp cuộc cậu là ai không?" Trần Ninh bình thản liền nói: Trần Ninh thống soái Bắc Cảnh. Ánh mắt Thiên Tàn nỗ vẻ kinh ngạc chặt gòi. <cười> Tôi đã nói mà. Voi thân thuộc này của các hạ chắc chắn không phải là hạng người bình thường. Hỏi ra là chiến trận ba cảnh được trải dưới tay cậu, không tệ, không tệ. Nói xong thì Thiên Tán ngã nhào lên trên bàn, chết. Lưu Chấn Bình nhìn thấy thị tệ của Thiên Tán, bình tĩnh liền nói: Kẻ này rất mạnh, không biết là ai tìm tới để giết cậu. Cho Ninh bình thản liền nói, hoặc là những người dòng dõi quý tộc không muốn thấy tôi ở phương Bắc, hoặc là kẻ thù nước ngoài, cũng có thể là một vị kiều gia tôi đắc tội ở phương Nam. Người muốn tôi chết quá nhiều, không dễ để phán đoán đâu. Nhưng mà chính vào lúc này, binh lính ở dưới trướng của Nưu Trấn đã áp giải mười mấy người đàn ông đi vào. Báo cáo, tóm được mấy người khả nghi, nén nén nút nút, chắc là đồng bọn của sát thủ. Lưu Chiến Bình nói với cả Trần Ninh Vốn còn tưởng phải tốn công sức điều tra Lai lịch của hung thủ, Giờ thì đỡ động dâng tới cửa rồi Trần huynh đệ à Cậu tự mình bạn hỏi chứ Trần Ninh nhìn tới Lưu Chiến Bình khẽ cười Nên nói Được Tổng cộng có 7 người đàn ông Tất cả đều quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh Trần Ninh chỉ vào tên mắt to mày rậm Nói Câu trả lời Ai phải các cậu tới Người đàn ông mắt to mày rậm cho sợ không quyết Trần Trừ không biết nên nói thẳng thắn hay là không. Lúc này thì tên dâu ngắn ở bên cạnh không ngừng nháy mắt với cả tên to mắt. sắc mặt của Trần Ninh trầm xuống vào tên dâu ngắn. giàn giáo binh đứng ở bên cạnh bắn chết cậu ta. lập tức Lưu Phong giơ súng đục lên bằng một phát súng khiến cho tên dâu ngắn kia bị bắn chết tại chỗ. thứ đỏ trắng bắn tung kế khắp ở mặt đất. tên mắt to bị đá bị dọa sợ vội vàng đến nói. Tôi nói, tôi nói, tôi nói hết Trần Ninh nảy nùng nảy điện nói Đáng tiếc tôi đã không có hứng thú nghe cậu nói nữa Bắn chết Liêu Phong lại lần nữa giơ tay Bằng một tiếng Cũng đã bắn chết tên đàn ông mắt to kia Ánh mắt Trần Ninh dừng lại trên người đàn ông khác Còn lại khá là trẻ tuổi Nảy nùng điện nói Cậu nói cho tôi là ai phái các người tới Người đàn ông trẻ điên tục dập đầu Là đường là đường bắt đầu phái thiên tàn đến giết anh Chúng tôi phụ trách quan sát xem lúc nào thiên tàn xong việc trần ninh quay đầu mỉm cười nói với cả lưu chấn bình giống như tôi tưởng tượng quả nhiên không phải là dòng dõi quý tộc phương bắc cùng với cài đệt ở nước ngoài Nam mà chính là đường bắt đầu phải tới lưu chấn bình giận tiếng mặt đường bắt đầu lại hỗn xược như vậy giờ tôi sẽ phải người đi bắt ông ta trần ninh phất tay nhiều lão cả không phiền ông phải ra tay đâu tôi đã có chủ trương rồi lưu chấn bình nghe vậy nút lại mới bỏ qua 10 giờ tối, Trần Ninh quay về khách sạn lớn ở Đông Giang lúc trước. Phòng của Trần Ninh là phòng của Tổng thống, có phòng khách, phòng ăn và cả ba phòng ngủ. Vợ chồng Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ ở một phòng, Đông Kha ở một phòng. Phòng ngủ còn lại, đương nhiên chính là của Trần Ninh và Tống Sinh Đình, Tống Thanh Thanh ở. Lúc Trần Ninh quay về, Tống Sinh Đình đang kể chuyện cho con gái, chỗ con gái ngủ. Tống Thanh Thanh thấy Trần Ninh về, lập tức vui sướng, liền hoàn hồ rồi nói, anh hô bố, bố về rồi." Trần Đình Cởi liền nói, um, Thanh Thanh à, sao con vẫn chưa ngủ?" Tống Thanh Danh cười khách liền nói, "Bố à, ngày mai có phải chúng ta ra biển chơi hay không? Con vừa nghĩ tới cảnh ngày mai cha dẫn con lên trên tàu chiến của các chú hải quân, con nhiệt phấn khích chẳng muốn ngủ chút nào cả." Tống Sính Đình nghe vậy, nhíu mày, cô không nhịn nổi liền nói, "Thanh Thanh à, bố là đùa với con thôi, tàu chiến của các chú hải quân sao có thể tùy tiện lên được?" Tống Thanh Thanh ra vẻ thông thảo liền nói: Không, bố chưa bao giờ nửa Thanh Thanh. Bố nói đưa Thanh Thanh lên tàu chiến của các chú Hải Quân thì nhất định sẽ đưa con đi chơi mà. Tống Thanh Thanh nói xong còn ngẩng khuôn mặt bé nhỏ lên nghiêm túc hỏi Trần Ninh: Bố, bố nói có đúng không? Trần Ninh đưa tay xoa đầu con gái nhỏ cười nhìn nói: Đúng, trước này bố đều nói là làm được, nói dẫn con lên tàu chiến tham quan, thế nhất định sẽ đưa con lên thôi. Tống xích đỉnh nghe như vậy liền tức giận. Cô xấu hổ trách cứ Trần Ninh. Cái tên nhà anh này, em đã nói không thể nói khoác với trẻ con mà. Con bé sẽ coi lời anh nói là thật. Sao anh lại đồng ý cái chuyện không thể làm được với con bé chứ? Đến lúc đó con bé sẽ thất vọng, ảnh hưởng tới hình tượng người bố ở trong lòng con bé đó. Trần Ninh cười niềm nói. Không sao đâu, anh đã đồng ý với Thanh Thanh, nhất định sẽ làm được. Tống xích đỉnh nghe vậy nhịn không nổi, lườm. Thầm nghĩ đó là thủ chiến của hải quân nha, cũng không phải là cái xe biết đâu. Anh nói nên là nên có thể lên tham quan được sao, đừng để cho người ta bắt đó. Cô cũng không muốn nói với cả Trần Ninh nữa. Sáng sớm hôm sau, cả nhà Trần Ninh điền lần lượt tỉnh này. Theo lịch trình, hôm nay chuẩn bị đi chơi gần căn cứ hải quân ở bên bờ biển. Trước khi lên đường, cả nhà đến nhà hàng của khách sạn để ăn sáng. Bữa sáng ở nhà hàng chính là bữa sáng tự phục vụ. Bởi vì khách ở đây đều được tặng phiếu ăn sáng, bởi vậy người ăn sáng ở đây cực kỳ nhiều. Thậm chí cả nhà của Trần Ninh còn gặp được một nhóm người quen. Nhóm người này không phải khách nào khác, mà chính là ông nội của Tống Sinh Đình. Tống Phi Phi cũng ở trong đó. Ở bên cạnh cô ta lại thêm một chàng trai thân hình cao lớn, mặc bộ đồng phục thượng úy hải quân. Tống Thanh Tùng thấy cả nhà của Tống Trọng Bân, nhìn không nổi nhìn cười này. <cười> đây không phải gia đình của não nhị sao? Tống Trọng Hùng khẽ hô một tiếng. Bố, trùng hợp vậy, cả nhà cũng đi du lịch chỗ này sao? Tống Trọng Hùng lập tức gào lên. Du lịch, chúng tôi không phải tới đây để du lịch, mà chúng tôi đến để tham gia buổi trao nễ hoạt động khu trục trạm loại 055 căn cứ Hải quân tỉnh giang Nam đó. Hóa ra, Thượng úy Hải quân tên Trung Tự Cường ở bên cạnh Tống Phi Phi chính là chiến sĩ Hải quân ở trên khu trục Hám, Loại 055 sắp hoạt động này. Trung tử Cường vẫn là luôn yêu mến Tống Phi Phi. Nhưng mà Tống Phi Phi thì lại không yêu cũng chẳng ghét anh ta. Cho tới mấy ngày gần đây, tình cảm hai người đột nhiên tiến triển mạnh. Chắc chắn là quan hệ tình nhân. Trung tử Cường là chiến sĩ của khu vực trục hạm loại 055. Bởi vậy, buổi nễ hoạt động khu trực trạm lần này. Anh ta có thể mời ra quyến đến sự nễ. Đây cũng chính là người một nhà của Tống Thanh Tùng. Nguyên Nhân tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ tới thành phố Đông Sang chính là chuẩn bị đi dự lễ. Tống Trọng Hồng thì dương dương đắc ý liền nói: Buổi lễ hải quân lần này nghe nói rằng là do đích thân tổng chỉ huy khu Giang Nam, tướng quân Lưu Trấn Bình chủ trì đó. Hơn nữa, thiếu Soái Bắc Cảnh cũng sẽ nhảy dù xuống, cùng tham gia buổi diễn lễ trọng này, chứng kiến khu chạm hãm 055 thứ 3 của Trung Quốc chúng ta chính thức hoạt động. Người có thể đến đó tham dự lễ đều chính là vinh dự cực lớn nha Tống Thanh Tùng không nhịn được lên tiếng Còn nói nhiều với bọn chúng như vậy làm gì chứ Bọn chúng cũng không có tư cách để tham gia buổi lễ nông trọng này đâu Đám người Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình đều nần nượt cười nên nói À đương nhiên rồi Buổi lễ nông trọng thế này đâu phải người bình thường có thể tham gia được Người có thể tham dự lễ đều chính là những người quyền quý Thân phận hiển hách của tỉnh Giang Nam Chúng tôi thì cũng là nhờ phúc của bạn trai của Phi Phi Lấy thân phận gia quyến đến tham dự Cả nhà Tống Sinh Đình nghe vậy Đều rất là ngưỡng mộ Bọn họ sớm đã nghe nói qua Về uy sanh của Thiếu soái Bắc Cảnh Ngưỡng mộ đã nồng Chỉ là chưa từng nhìn thấy thôi Lần này Đích Thân Thiếu soái tới Mọi người lại không có cơ hội gặp một lần Thật là đáng tiếc Tống Sinh Đình nhịn không nổi Thỉnh cầu liền nói Ông nội à, mọi người có thể đưa cả nhà cháu cùng lên được không? Con gái cháu rất ngưỡng mộ hải quân muốn nhìn thấy tàu chiến. Tống Trọng Văn thì cũng liên tục liền nói: "Đúng đó, con cũng chính là fan của quân sự, con cực kỳ là ngưỡng mộ thiếu soái Bắc Cảnh, nghe nói cậu ấy rất trẻ, con cũng muốn được nhìn thấy phong thái của anh hùng, bố à, mọi người dẫn cả nhà chúng con đi cùng nhé, để chúng con được tham gia buổi lễ hải quân nhé." Tống Thanh Tùng lội giận không vui, hờn ảnh. <cười> "Vô điểm sĩ, những người chúng ta đã là đủ nhiều rồi." Tất cả có được vào dự lễ hay không còn chưa biết nữa. Hơn nữa, những nơi như buổi lễ hải quân kiểu này cũng là nơi mà bọn mày có thể tham gia sao. Cũng không biết rằng tự xem lại bản thân mình có đức hạnh gì hay không. Đám người Tống Trọng Bân và Tống Sinh Đình mặt đỏ bừng lên. Tống Phi Phi thì cũng cười lạnh đùng điện nói. Chị, anh trẻ, không phải là cũng rất tài năng sao? Chị bảo anh ấy nghĩ cách đưa mọi người đến tham gia buổi lễ hải quân là được rồi. Bọn em không có giúp được mọi người đâu Lời này của Tống Phi Phi Rõ ràng là cố ý chế giễu Trần Ninh Nhưng mà Trần Ninh lại khẽ mỉm cười Nói với cả Tống Trọng Bân và Tống Sinh Đình Bố vợ Mọi người muốn tham gia buổi lễ hải quân Không cần phải cầu xin bọn họ đâu Nát nữa con đưa mọi người vào Cái gì Lời này của Trần Ninh không những là cả gia đình Tống Trọng Bân sướng sờ Mà ngay cả gia đình Tống Thanh Tùng Thì cũng ngây ra Mọi người đều kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh thảm nghĩ Cái tên tiểu tử này Hoặc là cũng bảo quá rồi nhỉ. Tống VV chính là người đầu tiên cười lạnh. <cười> anh nói giỏi nha, anh cũng cho là thật sao? Anh nghĩ rằng buổi nễ hải quân là nơi nào chứ? Anh nói là có thể vào sao? Anh tưởng rằng anh là ai, anh là thiếu soái Bắc Cảnh ư? Trần Ninh thì gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là thiếu soái Bắc Cảnh, tôi nói vào là vào thôi. Trần Ninh vừa xuất lời thì cả căn phòng liền yên ắng, bất chợt Cả nhà Tống Phi Phi đều là nhịn không nổi cười hà hà. Từng người cười đến mức nghiêng nước nghiêng ngả, cũng sắp cười cả ra nước mắt rồi. Cả nhà Tống Dính Đình lại là da mặt nóng hừng hực, cảm thấy rằng anh chàng Trần Ninh này thật là không biết xấu hổ mà. Nói khoáng chuyện gì này không nói, lại cả gan dám tội phòng, mình chính là thiếu xoáy bắc cảnh. Anh thì không biết có xấu hổ hay không, nhưng mà cả nhà của Tống Dính Đình đã thấy xấu hổ thay anh rồi. Đám người Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình cười ha ha niền nói. <cười> Tật không biết xấu hổ, cái tên này lại mặt mày vô liên xỉ, nói cậu ta chính là thiếu soái bắc cảnh. <cười> Tống Phi Phi và bạn trai mới của cô ta, Trung Tự Cường, cũng nhìn tới Trần Ninh đầy vẻ cười nhạo. Tống Thanh Tùng thì thấy chuyện cười liền đắc đầu khinh bị niền nói. Thôi được rồi, người ta không có bản lĩnh đi tham dự buổi nể hải quân, ở chỗ này khoác lác một chút cũng không được sao. Đám người Tống Trọng Hùng thì nhao nhao gần đầu để nói. Ờ, oh, đúng đúng đúng đấy nhỉ, chúng ta đừng cười nhạo cậu ta nữa. Trần Ninh à, nếu cậu đã giỏi như vậy, vậy lát nữa chúng tôi gặp nhau tại buổi nể hải quân. <cười> cả nhà Tống Thanh Tùng cười hi hi ha ha rồi giải đi Mặt của Tống Dính Đình và Tống Trọng Bân, mãi hiểu nẻ thì đều nóng bừng. Tống Dính Đình tức giận nói với cả Trần Ninh. Bỏ anh bình thường, đừng suốt ngày nói mạnh miệng mà. Anh xem xem, cả nhà chúng ta đều bị người ta nhạo báng rồi kìa. Trần Ninh thì mỉm cười nên nói, cười thì cho bọn họ cười là được rồi, lát nữa chúng ta xuất hiện tại buổi lễ hải quân, không biết rằng bọn họ có thể cười nổi nữa hay không. Tống Sinh Đình và bố mẹ cô đều không ngừng lắc đầu, cảm thấy Trần Ninh chẳng thực tế chút nào cả. Chỉ có Đồng Kha không nói câu nào, ở trên gương mặt xinh đẹp nộ ra một yêu cảm ý vị sâu xa. Tống Thanh Thanh thì lại kéo tay của Trần Ninh, dường mắt nên nói, bố ơi! Chúng ta thật sự có thể đến tham gia buổi lễ hải quân Thật sự có thể đến tàu chiến chơi sao Trần ninh bế Tống Thanh Thanh lên Véo cái mũi nhỏ của con gái cười nên nói Đương nhiên rồi Bố nói là làm được Tống Chính Đình nhận được có cảm thấy Với phải ông chồng thích nói phét thế này Thật sự chính là vô cùng bất nực mà Sần bay đồng giang Từng nhóm lớn, những người đàn ông mặc vest màu đen, nhanh chóng tập kết lại cởi cửa sân bay, xếp thành hàng ngũ chào đón trình tề. Cửa sân bay còn đậu một chiếc xôn xôi và cả 8 chiếc Audi cùng với cả một màu đen. Khoan nghênh đường ra. Trong tiếng cung nghênh đều tăm tăm của mọi người, một ông già mặc trang phục đường phục cổ dẫn theo một nhóm tỷ tùng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lại là đường bắt đầu tới đồng sàng. Ở bên trái đường bắt đầu Chính là đường thiên kỳ Là con trai cả của ông ta Ở bên tay phải là đường hải tâm Con gái của ông ta Ở phía sau còn có một đám môn đồ Thuộc hạ như là nục thương thiên Đích thần nục thương thiên mở cửa xe cho đường bắt đầu Đường bắt đầu và con trai con gái Cùng nhau lên chiếc tròn roi Sau khi lên xe Đường hải tâm cung kính để nói Bố, hải cốt của anh hai chưa nảy Buổi nãy hải quân này Thật ra để con ra mặt tham gia là được rồi. Bố hà tất phải, đường xe vất vả tới chứ. Đường bắt đầu thì nắc đầu, trầm trọng đến nói. Hùng thủ giết chết anh hai của con, đến giờ vẫn ở thành phố Đông Sang. Ngay cả thiên tàn cũng đã bị hắn giết chết rồi. Bố buộc phải tự mình đến đối phó với hắn. Đường bắt đầu nói xong, nhìn về phía con trai cả đường thiên kỳ ở bên cạnh. Bố bảo con truyền hiệu lệnh của bố, triệu tập môn đồ, truyền làm thế nào rồi. Đường thiên kỳ kêu ngạo liền nói Bố, bố là vua của Giang Nam Môn đồ của bố trải rộng khắp ở phương Nam Tối qua con đã phát vương lệnh của bố đi rồi Vô số môn đồ từ ở khắp Làm chầu bốn bẻ đều đã Sôi nổi với đông giang Tề tụ sỏi Cho tới vừa rồi con đã nhận được tin tức mới nhất Môn đồ từ các nơi tề tiểu Đã hơn 30.000 người Đường bắt đầu nghe vậy Gật đầu hài lòng Cả tình Giang Nam lớn tới như vậy Người có thể được nhiều người ủng hộ như ông ta Chẳng có mấy người Đường hải tâm thì cũng hậm hực điện nói Bố, anh cả Tới qua con chiêu đãi bạn ở thực vụ Giang Nam Lại đụng vậy Trần Ninh rồi Hắn còn cho con một cái phạt tai nữa Người này quá đáng hận mà Đường bắt đầu sát khí năng thiên điện nói Lần này bố tới Trung Hải có hai chuyện Muốn làm Chuyện thứ nhất Chính là tập hợp hàng vạn môn đồ của cha Diệt cả nhà Trần Ninh Đường hải tâm gật đầu Thân thủ Trần Ninh rất nại hại hài. Những cao thủ như là Vũ Si Đồ Phu Tứ Đại Thiên Vương và cả Thiên Tản Đều lần lượt chết dưới tay của hắn ta rồi Nhưng mà hắn ta có mạnh hơn nữa Thì cũng chỉ là người Không phải là thần Lần này chúng ta triệu tập hàng vạn môn đồ Cho dù đứng bất động cho Trần Ninh chém Cũng có thể khiến cho Trần Ninh chém đến tới chết mệt rồi Đường Hải Tâm nói tới đây Bố nhìn cô ta nghi ngờ liền nói Bố tới Trung Hải Có hai chuyện muốn làm ngoại trừ giết trần đình thì còn chuyện nữa là gì vậy? đường bắt đầu lại nhìn tới con gái cười khi mắt nhỉ nói là hôn nhân đại sự của con đó đường hải tâm trông khá là ổn xuất thân nhà giàu có bình thường chỉ có chút tính công chúa cao cao tại thượng đài tư của cô ta thì rất khó nuộn nuôi không ít người mẫu nam và trai trẻ cô ta thậm chí còn tuyên bố sẽ không có người đàn ông vạn phần ưu tú cô ta sẽ tình nguyện không lấy chồng dù sao cô ta cũng có tiền có thế có vô số chàng trai trẻ hòa hòa cho cô ta chơi đùa lúc này cô ta nghe thấy rằng cha muốn sắp xếp hôn nhân đại sự cho mình lập tức liền sốt sắng bố à, không phải con đã nói rồi không gặp được người đàn ông siêu cấp ưu tú con sẽ không nghĩ tới chuyện lấy chồng sao đường bắt đầu cười híp mắt liền nói nếu đối phương chính là người đàn ông siêu cấp ưu tú Dòng giữa ngoài người thì sao đường hải tâm mở toàn mắt Trên đời thật sự có người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao? Người yêu lý tưởng của con, anh ấy trước tiên phải là trẻ tuổi, đẹp trai, khí chất hơn người. Đường bắt đầu lại liền nói, Người đàn ông này, cậu ta ước chừng khoảng độ 27 tuổi gì đó, nghe nói trông tuấn tú khôi ngô, khí chất vô song Đường hải tâm lại liền nói, Ngoài ra, người yêu lý tưởng của con, anh ấy cũng phải có quyền lực vô thường, có tài sản vô biến con không thèm mấy kẻ nghèo khổ đâu. Đường bắt đầu thì lại cười ha ha rồi nói Người đàn ông này quyền tài vô song Đường hải tâm thì tim đập loạn xạ Không nhấn lại được điện hỏi Bố, thế người đàn ông hoàn mỹ bố nói đó Ý, Rốt cùng là ai vậy Đường bắt đầu nói khiến cho người ta phải kinh ngạc Cậu ta chính là chiến thần hoa hạ Chiếu thoái bắc cảnh đó Thiếu thoái Mắt đường hải tâm đập tức toát ra ánh sáng nạ thường Khuôn mặt xinh đẹp giống như là uống rượu Trở lên đỏ ửng hơi thở cũng trở lên nhanh hơn thiếu soái bắc cảnh người chồng trong mơ của biết bao nhiêu cô gái đường bắt đầu thấy sáng vẻ này của cô con gái nên biết rằng con gái đã động lòng rồi ông ta cười ha ha liền nói thế nào con gái không có ý kiến gì với hôn sự này chứ nhỉ đường hải tâm thì trong lòng vui vẻ nhưng mà ngoài miệng này thì nói bố à ừ, con đương nhiên là bằng lòng nhưng mà không biết rằng thiếu soái bắc cảnh người ta có đồng ý hay không Nó không chừng người ta đã có người phụ nữ khác rồi thì sao? Đường bắt đầu nắc đầu liền nói. Điều này con yên tâm đi. Nghe nói rằng thiếu soái khi còn anh Nguyên đã đầu quân. Bây giờ tuổi cũng không còn lớn Cũng không có nghe nói rằng cậu ấy kết hôn rồi. Bố định đoán chắc chắn là cậu ấy vẫn chưa lấy vợ đâu. Đường thiên kỳ có chút nò nắng. Nhưng mà thiếu soái sẽ thích em gái sao? Đường bắt đầu lại cười ha ha để nói. Con gái của bố, tướng màu, phóc sáng đều rất là xuất sắc. Sát thân cũng được coi là nhà giàu có. Lần này tham gia buổi lễ hải quân, bố quyết định sẽ tặng một tỷ cho tướng quân Lưu Trấn Bình. Mục đích chỉ có một, đó chính là mời ông ta làm mai kết hợp cho con gái của bố và Thiếu Soái. Đường bắt đầu nói tới đây, nỡn tiếng lại liền nói, nếu như Thiếu Soái đồng ý với hôn sự này, bố sẽ bằng lòng đem một nửa gia sản tặng cho cậu ấy làm quà cưới. Đường Thiên Kỳ và Đường Hải Tâm nghe vậy đều lộ ra biểu cảm kinh hãi. Tất cả công ty và sản nghiệp của Đường gia cộng lại giá trị cũng tới hơn 200 tỷ. Đường bắt đầu bỏ ra một nửa đám quà cưới, cũng chính là đã lấy ra 100 tỷ tặng cho Thiếu Soái rồi. Cái này tuyệt đối chính là một khoản lớn nha. Tin rằng ngay cả Thiếu Soái Bắc Cảnh cũng chưa chắc đã từ chối được sự cám dỗ và đồng thời của cả người đẹp và quản tiền này nữa đi đường hải tâm thì kích động liền nói cảm ơn bố bố đối tốt với con thật nha. đường bắt đầu thì cười hiếp mắt liền nói không cần cảm ơn đâu đến lúc đó con được làm thiếu soái phu nhân rồi đừng quên diễu dắt người thân đường gia chúng ta là được rồi đường hải tâm hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng vội vàng nói nhất định là sẽ không cô ta đã ảo tưởng về thời khắc dạng rỡ khi cô ta trở thành thiếu soái của phu nhân Cả nhà Trần Ninh ăn xong bữa sáng, ra xe chạy khỏi khách sạn. Tại cửa khách sạn có 5 chiếc xe con, còn có cả cờ đỏ khiến cho người ta chú ý đăng đầu. Ở bên trong 5 chiếc xe cờ đỏ, lần lượt chính là Điền Trựa cùng bát hộ vệ đang ngồi. Bọn họ cũng không có mặc quân trang mà đều mặc vách đen. Cả nhà Tống xinh đình kinh ngạc nhìn mấy chiếc xe cờ đỏ, nghi ngờ hỏi Trần Ninh đã có chuyện gì. Trần Ninh cười nền nói, không phải chúng ta chuẩn bị đi tham dự buổi lễ hải quân sao? Anh nhìn gọi mấy chiếc xe tới, mọi người lên xe cả đi Cả nhà Tống Sinh Đình mơ mơ màng màng Lên xe theo sự giận dò của Trần Ninh Trần Ninh thì không ngồi cùng với người nhà Anh chọn ngồi chiếc xe cờ đỏ ở trước tiên Tài xế xe này chính là Điền Trự Làm chiếc xe cờ đỏ, không nhanh không chậm Đi về phía căn cứ Hải quân Khiến cho người đi đường xung quanh Rồn rập nhìn vào, kêu lên Nói là có phải là đoàn xe của thủ trưởng nào không Trên đường, Điền Trừ vừa nãy xe em, mắt nhờ nhìn thẳng, báo cáo với cả Trần Ninh. Tiêu xoáy, có chuyện cần phải báo cáo với cậu. Trần Ninh ngồi ở kế sau, bình thản liền nói. Nói. Điền Trừ này liền nói. Buổi lễ hải quân lần này, đường bắt đầu với cả tư cách thương thân nổi tiếng nhất tỉnh này, ông ta cũng được mời đến dự lễ. Trần Ninh lại như cười như không. Ông ta đến cũng tốt, tôi đang định tính sổ với ông ta đây. Điền Trừ nại nhiên nói, đường bắt đầu sau mấy lần phái cao thủ ám sát thiếu soái không thành, ông ta đã thay đổi chiến thuật rồi. Lần này ông ta phát ra mệnh lệnh triệu tập hàng vạn môn đồ tập kết tại thành phố ở Đông Sa, chuẩn bị gây bất nợ cho thiếu soái. Trần Ninh cười lạnh, một đám đạo quân ô hợp, na nữa tôi sẽ tiện tay dập tan. Điền Trừ nại nhiên nói, vẫn còn một chuyện, chuyện này khá thú vị và buồn cười nha. Trần Ninh thì bình thản liền nói, kể nghe thử đi nên chờ cô nén cười rồi này liền nói, <cười> Ừ, đều bắt đầu muốn quyên tặng một tỷ cho lưu tướng quân, coi như là tiền vốn xây dựng quân đội. Điều kiện là muốn lưu bình tướng quân giúp đỡ làm mai. Trước tiên là gả cô con gái đường hải tâm của ông ta cho thiếu sói ngải đó. Trần <cười> Đinh nghe vậy thì cười hờ hờ vài tiếng, chẳng thèm đánh giá. Lúc sắp đến căn cứ Hải quân tỉnh Giang Nam, điện thoại Trần Ninh đột nhiên vang lên, Na Đồng Thiên Bảo gọi đến. Trần Ninh nghe điện thoại, Đồng Thiên Bảo nói: "Thiếu gia, tối qua tôi nhận được tin tức, nghe nói Đường Bắc Đẩu đã gia định tập hợp môn đệ ở thành phố Đông Giang, chuẩn bị đối đầu với thiếu tướng. Đêm qua tôi cũng đã tập hợp thuộc hạ, bây giờ đã đem 300 thuộc hạ đến Đông Giang rồi." Âm lượng của điện thoại Trần Ninh rất to, ở trong xe lại khá yên tĩnh, nhân trừ đang lái xe nghe hết những gì Đồng Thiên Bảo nói. Điền Trưởng không nhìn được, hơi nhếch miệng cười thầm nghĩ. Ở bên đường bắt đầu đã tập hợp tới 3 vạn đệ tử, Đồng điện bảo ngươi tập hợp 300 người đến, lẽ nào anh chuẩn bị lấy 300 người để chống lại 3 vạn người sao? Ngay khi Điền Trưởng đang tự giễu ở trong đầu thì nghe Trần Ninh Nhi nói: "Trưởng ban, đường bắt đầu đã tập hợp 3 vạn đồ đệ rồi." Trưởng cũng nói: "Là do Lục Thiên Thương dẫn đầu đang đóng quân ở đảo sư tử của sông Đông Giang." Thiên bảo à, nếu như ngươi đã đem người đến, vậy hãy thử gửi chiến thư cho nục thương thiên đi. Thay tôi hẹn chiến với cả đường ra, 12 giờ trưa, tại đảo sư tử, làm một ván quyết định. Điền trưởng nghe vậy thì trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ. Oh my god, giả sử đệ đồng thiên bảo dẫn 300 thuộc hạ đi khiêu chiến với ba vạn đồ đệ của đường Gia sao? 300 người ngay chiến với ba vạn người, những người bình thường có lẽ thì đã bị dọa sợ. Nhưng mà những người nhẹo nĩnh, lạnh nùng như Đồng Thiên Bảo thì không. Anh trầm giọng điện nói. Tuân lại. Trần Ninh ngắt máy, điện trường non nắng điện nói. Thiếu tướng à, 300 đấu 3 vạn. Đối với những chiến sĩ tinh nhệ của quân đội bắc cảnh chúng ta thì không khó. Nhưng mà Đồng Thiên Bảo, bị thương và giải ngũ, thân thủ của anh ta cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao rồi. Thuộc hạ của anh ta cũng không phải là binh lính trăm trận trăm thắng. Để bọn họ đối đầu 3 vạn đồ đệ của đường gia tôi sợ... Trần Ninh thì nhàn nhạt nhìn nói, không cần hò nắng, tôi tự có kế hoạch. Đền trường nghe vậy thì lập tức ngậm miệng, đúng gì, anh có thể nghĩ đến, thiếu tướng làm sao có thể không nghĩ đến chứ? Thiếu tướng nhất định là có dự định khác rồi. Không đâu sao, đội Sa hồng kỳ đã đến lễ hải quân. Bây giờ mới là 10 giờ trưa, lễ hải quân 12 giờ mới bắt đầu, vẫn còn 2 tiếng nữa. Có điều... Ở đây đã chặt cứng người rồi, còn có cả một số lượng lớn chiến sĩ đang làm nhiệm vụ duy trì bảo an. Hôm nay, người đến tham gia lễ hội Hải quân nhập vô kể, hầu hết những người có thể vào tham dự lễ hải quân đều là người có máu mặt ở tỉnh Sang Nam và một số người thân của các chiến sĩ. Đến dự lễ thì được chia làm hai khu vực, một chính là khu vực VIP và một chính là khu thường. Khu VIP gần với cả khu vực Chạm Trục TP-005 ở trong vịnh. Có thể tận mắt chứng kiến cảnh con tàu trục hãm mới, thậm chí có thể tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo của các thuyền trưởng. Đương nhiên, khu vực VIP chỉ dành cho 1.000 khách quý. Không phải là người có thân phận đặc biệt sẽ không thể vào được khu dự lễ VIP như vậy. Khu vực thường thì có hàng vạn quan khách, có thể vào được khu thường hầu hết là những đại triệu thư ưu tú của tỉnh Trang Nam, hoặc là một phố vài doanh nhân nổi tiếng như thầy giáo, người nhà của chiến sĩ. Và nhà Tống Thanh Tùng dựa vào thân phận người nhà của Thượng úy Hải quân Trung Tự Cường, khó nắm thì mới vào được khu dự nếp bình thường. Xung quanh bọn họ đều là những người quyền quý Có thể cùng những người này làm bạn khiếm cho bọn họ tự cảm thấy rằng bản thân cũng trở thành quyền quý rồi. Hơn nữa, ở xung quanh bọn họ có hơn trăm cái đài truyền hình, nhật báo và các phương tiện truyền thông đang làm phỏng vấn bọn họ. Như vậy... Thì làm cho bọn họ được lên báo và lên TV Một nhà Tống Thanh Tùng càng thêm đắc ý Tống Trọng Bình nhìn trái nước phải liền nói <cười> Không phải cái tên nhóc Trần Ninh nói Nó có thể vào tham, nữ, tham dự lễ sao Sao mà lại không nhìn thấy nó đâu nhỉ Tống Trọng Hùng cười lạnh. Ai cũng biết tên nhóc đó chỉ bốc phét thôi Người vẫn đi nhà bọn họ Nó có thể tham gia được sự lễ được ư Lão Gia Tử Tống Thanh Tùng cười cười liền nói vẫn là bạn trai của Phi Phi giỏi, có thể giúp chúng ta có thể vào được tham dự lễ hội. Cái đồ vô dụng như Trần Ninh mà dám nói rằng có thể đưa Tống Sinh Đình vào trong tham gia lễ hội, thật chính là nực cười mà. Mấy người nhà Tống bắt đầu đang khen ngợi tán thưởng Tống Phi Phi, nói rằng bạn trai của Tống Phi Phi thật là không tồi. Đồng thời thì cười nhạo chồng của Tống Sinh Đình chính là đồ vô dụng, chỉ biết khoác nát. Đúng lúc này, Nhà họ Tống hi ha ha cười nhạo Trần Ninh bốc phét nghĩ rằng mấy người Trần Ninh không thể vào tham gia lễ hội được. Đột nhiên, hiện trường trở nên đáo động hơn. Tiếp đó thì mấy người nhà họ Tống và vô số người ở đó kinh ngạc nhìn đoàn xe xuất hiện. Đoàn xe này, mặc dù chỉ có 5 chiếc xe, nhưng mà toàn bộ đều là xe của Hồng Kỳ. Ngay sau đó, đoàn xe dừng lại ở trước lối vào, duy trì trật tự lễ hội, đồng thời các chiến binh bộ đội làm công tác xác minh danh tính, Thế nên phía trước xác minh danh tính người ở trong xe. kiểm tra xong, một nhà bước xuống xe của đoàn xe hỏng kỳ. Chính là Trần Ninh, Tống Dinh Đình, Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân, Mã Hiệu Nệ và cả Đồng Kha. Tất cả mọi người ở hiện trường đều hướng mắt về phía của gia đình Trần Ninh. Đều mơ ngơ người, nhỏ giọng bàn tán. Một nhà bình thường như vậy chắc không phải rằng là Thiếu tướng Bắc Cảnh chứ. Trong suy nghĩ của bọn họ, Thiếu tướng Bắc Cảnh nhất định rất là oai phong lẫm liệt. Thân phải mặc quân phục thiếu tướng hoặc là đồ tây màu đen, chắc chắn sẽ không phải rằng là mặc quần áo bình thường như này, càng không thể nào một nhà vui vẻ đến đây được. Nhận định này khiến cho mọi người ở hiện trường đều chắc chắn rằng đây không phải là thiếu tướng. Mấy người Tống Thanh Tùng thấy một nhà Trần Ninh thì mắt chữ A mồm chữ O, sau đó thì bọn họ nhìn thấy một nhà của Trần Ninh đi vào. Những chiến sĩ được trang bị đầy đủ đồ, Đồng thanh hô to cúi đầu chào gia đình Trần Ninh Những người ở hiện trường đều kinh ngạc Vừa lấy bao nhiêu lão khách hứa đến Đến cả vua Giang Nam Điển Bắc Độ Dẫn người nhà đến Cũng không có tiếp đái như vậy Mọi người bắt đầu bàn tán Đoán rằng lai lịch của Trần Ninh Gia đình Tống Sinh Đình đi theo Trần Ninh Đi vào khu vực sự nể Tống Sinh Đình còn nghĩ sẽ bị đuổi ra ngoài Không ngờ thật sự đã thành công vào trong rồi Mà thậm chí thì mấy trăm chiến sĩ ở đây còn cúi chào kính lễ với bọn họ Thật chúng là quá hãnh diện mà Mấy người tống sinh đình đều kích động đến bừng mặt Nhưng mà cũng bối rối không biết rằng Trần Ninh đã làm như thế nào Một nhà Trần Ninh vừa vào đến khu vực xem lễ liền trông thấy ở trong biển người Một nhà tống thanh tùng Trần Ninh liền nói Ồ đây không phải rằng nhẫu nội sao Tống Trọng Bân nhìn thấy nhà của bố mình, người đứng thẳng tắp, không chút sợ hãi, chào điện thoại. Bố, anh cả, em ba, chào cả nhà. Má hiểu nệ thì cũng cố ý nên nói. Hê hê, Trần Ninh nhà chúng tôi nói được là làm được, quả nhiên đã đưa chúng tôi vào tham dự lễ hội hải quân rồi. Không có làm cho các người thất vọng đó chứ. Một nhà Tống Thanh Tùng sắc mặt ai cũng vô cùng là khó coi. Lúc đầu thì bọn họ cười nhạo Trần Ninh khoác nát nghĩ rằng mấy người Trần Ninh không có tư cách tham gia lễ hội hải quân, không ngờ rằng một nhà Trần Ninh thật sự đã đến, lại còn ngồi là xe hồng kỳ đến, còn nữa, chiến sĩ ở hiện trường lại kính nể họ uy phong hơn cả nhà của bọn họ. Tống Phi Phi ngỡ ngàng khen tỉ nhìn Tống Sính Đình, cô nghĩ không ra, tại sao người từ nhỏ đến lớn luôn bị cô bắt nạt như Tống Sính Đình, làm sao lại có thể tìm được một người đàn ông ưu tú tới như vậy? Có điều, cô không cam tâm nhận thua, lập tức cười lạnh nhìn nói: Đến thì đến, có gì mà đắc ý cơ chứ Đây chỉ là khu thường thôi Có bản lĩnh các người đến khu vực VIP xem Đó mới chính là có bản lĩnh thật sự đó Mấy người Tống Thanh Tùng nghe vậy Thì cũng lập tức nói gia đình Trần anh Đúng vậy đó, có thể vào giam dự lễ hội Có gì mà to tát chứ Có tiền là được rồi Tập đoàn ninh đại của các cậu Chắc phải là quên góp một số tiền lớn Mới có tư cách để đến đây đó Đúng đó, dùng tiền để mua Cái gì để mà khoe khoang cơ chứ Các bản lĩnh thì các ngươi vào khu vực VIP đi, chỗ đó có tiền cũng sẽ không vào được đâu. Có thể vào được khu VIP, đều là những nhân vật không hề tầm thường đâu. Một nhà các ngươi có bản lĩnh vào không? Không có bản lĩnh vào khu VIP thì đừng có mà khoe khoang trước mặt của chúng tôi. Vụt xa bọn tôi một chút ra, trước mắt. Mấy người Tống Dinh đỉnh bị một nhà Tống Thanh Thanh cười nhạo vô cùng là ngại ngùng. Đúng lúc này, một vị thiếu tá hải quân dẫn theo một đội binh sĩ đến. Thiếu tá đi tới trước mặt Trần Ninh, dơ tay hành lễ, sau đó thì cười ôn nhu, nễ phép điện nói. Trần Tiên Sinh, xin chào, tôi là Trần Sướng, thiếu tá hải quân, phụ trách tiếp đón khách quý. Mọi người thân phận tôn quý, xin mời đi theo chúng tôi vào khu viếp. Cái gì? Mấy người Tống Sinh điện liếc mắt nhìn nhau, đều vô cùng kinh ngạc. Nhà bọn họ vậy mà lại có thể tới khu vực viếp ở. Mặt mấy người Tống Thanh Tùng cùng nhau liền biến sắc. Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình ngạc nhiên muốn rớt mắt ra ngoài. Tống Vi Phi thì ngạc đến há cả mồm. Lâu sau thì mới hồi phục lại, ngước nhìn Tống Sinh Đình. Đột nhiên lại tràn đầy, khen tị và đố kỵ. Tống Thanh Tùng thì cảm giác như là máu ở trong người đang nóng lên rồi. Chút nữa là nổ tung. Trần Đinh nhìn tới gia đình Tống Thanh Tùng xấu mặt hờ lại một cái. Sau đó cười cười, nói với Tống Sinh Đình rồi. Bà xã, nếu như chúng ta có thể vào khu vực bếp để giờ nể vậy thì chúng ta đi thôi à ạ được được được tống xính đình vừa kích động vừa nôn nóng nói chuyện cũng không được níu nó lấm tay trần ninh cùng với cả người nhà đi theo thiếu tá tần vào trong khu vực bếp tống trọng bên thì cũng mã hiểu nệ cũng hưng phấn kích động hai người đều đắc ý nghĩ thầm ở trong lòng nở mày nở mặt rồi con rể lần này đúng là quá giỏi xem ra thì sau này ông nội bọn họ còn dám coi thường người khác không Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 46 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!